Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 725 Lấy Vỏ Bỏ Cùi Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Lúc này vẻ mặt kim linh trở nên tuyệt vọng không cam lòng nhưng chỉ có Thể trơ mắt nhìn ánh đao chém xuống trán mình Nhưng ngay lúc này một đảo thanh mang chợt lói khiến người hoa mắt Tiếp theo một âm thanh vỡ vụn trong trẻo truyền vào tay Hai chi trước. Của yêu vật dĩ nhiên bị đánh văng ra. Nhặt lại mạng nhỏ nơi cửa tử thiếu nữ không khỏi vừa mừng vừa sợ thân. Hình vội lui lại phía sau. Lúc này quái vật bị một đảo sáng trói mắt cỡ nửa thước đánh cho chật. Vật vô cùng. Lúc này lâm hiên đã hiện thân. Từ linh áp đáng sợ của pháp bảo hiển nhiên phẩm chất của pháp ba này. Không thấp. Lúc này trong lòng kim linh không khỏi thở phào Vươn tay ra vỗ vào Túi chứ vật lấy ra một cái pháp bảo nga mi thứ Thiếu nữ này vừa rồi thiếu chút nữa đã chết trong tay yêu vật Hiện Tại đương nhiên vô cùng thống hận không chút do dự định ném đá xuống Riếng Sau một tuần trà chỉ thấy thanh mang lói lên Một cái đầu lâu bay lên Trời mùi máu tanh tưởi bốc ra Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ tiểu nữ xin cúi đầu cảm tạ. Ánh mắt của kim linh đảo qua trên mặt Lâm Hiên, đáy mắt mơ hồ hiện lên tia. Kinh nghi nhưng rất nhanh tan biến. Lâm Hiên cười cười, xem ra tiểu nữ tử này cũng không phải ngây ngốc. Bất quá trước kia được kim lão quái cưng chiều quá làm hư hỏng trở, nên kiêu ngạo không biết tôn trọng trưởng bối. Tuy nhiên trải qua biến. Cố lần này à đã hiểu chuyện hơn. Vẻ mặt lâm hiên lạnh nhạt khoát tay nói cô nương không cần kinh. Nghi tại hạ quả thật có việc tìm cô nhưng không giống như lão nhân. Kia tiện bối nói đùa nếu không có ngày ra tay tương trợ tiểu nữ đã hồn. Quy địa phủ rồi đại ăn cứu mạng như phụ mấu tái sinh người có yêu. Cầu gì cứ việc phân phó. Vẻ mặt kim linh trở nên cung kính trải qua. Biến cố lần này ếp học được lễ nghi không nhỏ. Tại hội trao đổi cô nương từng lấy ra một cái hộp gỗ. Lâm Hiên trầm Ngâm nói. tiền bối cũng muốn chứng của tam thủ kim mãng sao không có vấn đề. vãn bối nguyện đền ơn cứu mạng. Không cô nương đã hiểu lầm. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra chút tiếu ý. Cô nương từng nói, muốn đổi vật kia lấy một bình thường phẩm trúc cơ. Đan cô xem qua có phải là vật này không? Lâm Hiên vừa nói vừa bấm tay bắn ra, chỉ thấy một viên đan dược như. Hạt đậu bay vụt tới. Thiếu nữ ngẩn ngơ theo bản năng đưa tay chụp lấy. Mở bàn tay ra tử. Viên đan dược tỏa ra hương thơm ngát thấm động lòng người, khiến con. Người ta thần thanh khí sảng. Vẻ mặt của Kim Linh vô cùng đặc biệt, đầu tiên là đỡ người ra sau đó, là mơ hồ tiếp theo khuôn mặt rãn ra rồi bộc phát ra vẻ vui mừng như điên, là phúc không phải họ là họ không tránh khỏi cổ nhân nói thật không, sai, tiền bối, đan dược này người còn không, thanh âm của thiếu nữ có chút run lên thật sự là đi mòn thiết hài tìm. Không thấy nhưng theo những gì cổ tịch đoạn mạch chi thể muốn ngưng. Đan thành công ít nhất phải có một lọ thượng phẩm đan. Đương nhiên là còn. Trên mặt lâm hiên cười nhạt bàn tay vừa lật. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một cái bình ngọc mở ra nắp bình bên. Trong đều toàn là đan dựa trắng nón như tuyết. Kim Linh mừng rỡ vội vàng lấy tay tìm vào túi chứ vật bên hông đem. Cái hộp gỗ màu tím lấy ra đưa cho Lâm Hiên trong đôi mắt tràn đầy hy. Vọng, Lâm Hiên mở nắp hộp đem cái trứng thú kia lấy ra trong mắt lộ một tia. dị sắc rồi thản nhiên nói trứng tam thủ kim mãng quả nhiên bất phàm. song với Lâm mố lại không có tác dụng gì cả. Cái gì? Kim Linh ngẩn ra trong lòng khẩn trương thật vất vả mới tìm thấy vi. Vọng ngưng đan nàng làm sao có thể buông xuôi tiền bối không cần. Chứng thú sao cái này chính là tam thủ kim mãng xà. Không cần tốn nhiều lời yêu thú này đối với ta vô dụng. Lâm Hiên. Không chút do dự khoát tay ngăn lại. Vậy tiền bối. Kim Linh cũng không ngây ngốc đối phương không cần chứng thú thì. Khẳng định là có mục đích khác. Nghĩ đến đây trong lòng nàng có chút thoải mái trên mặt lộ ra vẻ vô. Cùng thành khẩn tiện bối có gì phân phó chỉ cần tiểu nữ có thể làm. Được tuyệt không thoái thác. Nhưng lâm hiên lộ vẻ suy tư nhìn hộp gỗ trong tay thả thần thức ra. Cẩn thận xem xét. Kim Linh cảm thấy vô cùng kỳ quái nhưng cũng không dám mở miệng nhiều. Lời hộp gỗ kia chính là do tử liên thụ chế tạo thành. Mặc dù là kỳ thụ này chỉ có ở nơi ly tuyến phong bọn nàng mới có nhưng. Bất luận thế nào cũng không thể xem là thần mục được. Phía trên chỉ phát ra một chút yêu khí mà thôi chỉ cứng rắn hơn phàm. Một một chút chỉ là tài liệu luyện chế hạ phẩm linh khí mà thôi. vị tiện bối tu vị ngưng đan kỳ này tại sao lại xem trọng nó. Qua một tuần lâm hiên rốt cuộc cũng ngẩn đầu lên loại một chế tác. Cái hộp này cô nương còn không? Đương nhiên rất nhiều. Trong lòng kim linh mặc dù mơ hồ nhưng vội. Vàng gật đầu như gà mổ thóc vậy đây là tử liên mục tại ly tuyến hạp. Chúng ta có rất nhiều. Ồ, ánh mắt của Lâm Hiên đầy vẻ vui mừng rất tốt. Loại mục này đối với ta có tác dụng rất lớn. Có thể dùng trao đổi đan dược với ta được không? Không có vấn đề tiền bối cho dù muốn mấy ngàn gốc cũng có thể. Thiếu nữ vô cùng mừng rỡ vội vàng đáp ứng tử liên thụ nếu như mang. Đến phường thì một gốc cây nhiều nhất chỉ đổi được hai khối linh. Thạch thân là tôn nữ của kim lão quái chuyện nhỏ như vậy đương nhiên. Nàng có thể làm chủ tiền bối có thể cùng nữ tử trở về không? Nếu đã có đan dược. Mang sơn đại hội đối nàng cũng không còn hấp dẫn. Gì, cái này không được rồi, trong phường thị lâm mố còn muốn thu thập vài. Thứ, như vậy đi, chờ đại hội kết thúc ta tự nhiên sẽ đi ly tuyến hạp. Tìm cô. Trong mắt Kim Linh hiện lên một tia thất vọng nhưng hiển nhiên cũng không dám miễn cứng, nhìn thoáng qua đan dược lâm hiên sau đó mới. Nói hào khi đó vãn bối nhất định sẽ đợi ở ly tuyến hạp, đa tạ ăn. Cứu mạng của tiến bối. Việc này không cần bàn thêm cô nương đem phương vị của ly tuyến hạp. Nói lại cho ta. Được. Kim Linh gật đầu từ trong lòng lấy ra một cái ngọc sản đem thần thức. Nhập vào trong đó, ly tuyến hạp quả thật chỗ hẻo lánh cẩn thận đem. Phương vị khắc vào. Ô ô.